các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net sáng bà má còn bê đồ ăn lên tận buồng cho mỗi đứa tự lo thằng kia đi nhậu mẹ tiêu hết tiền về sau đói chặn cả ngày. cũng được mà lại chuyển sang một cái cuộc sống về chung một mái nhà Mỗi một người phải tự có trách nhiệm Với bản thân mình Và với đối phương của mình Sau đó là còn có thêm một đứa con Hello Trần Mimi đó. Sau đó còn có thêm một đứa con Và cả hai đều phải có trách nhiệm với con đó. Đó. Chồng thì còn phải có trách nhiệm Với bản thân chồng Và phải có trách nhiệm với vợ Vợ thì phải chăm lo cho chồng Và sau đó là họ có một cái đứa con Thì cả hai người bọn họ đó. Phải Phải phải phải có trách nhiệm với con nếu như mà nghĩ được như thế thì nó mới thành cái trái tim này nó mới thành cái gia đình các bạn đó đó nếu như được như thế thì nó mới thành cái hình này nhá đây đây để, để tôi làm lại như thế này cho nó cho nó ngược hình cho các bạn nhìn được ok tôi nói lấy ví dụ lại chồng thầy phải có trách nhiệm đó. với bản thân chồng và với vợ vợ cũng phải có trách nhiệm với, với chồng nó vướng ghê đó và khi có con thì cả hai phải có cái trách nhiệm với con, đó thì nó mới thành cái được cái hình này đây đây đây đây Nên như này, đấy, à. đó thì nó mới thành được cái hình này. chứ còn nếu mà không có trách nhiệm với nhau hoặc với con thì nó sẽ thành cái hình này bột, á bột. Tôi nói ví dụ như vậy nó là quá rõ, thấy cho nó rõ nó quá là thực tiễn, đúng không? ấy còn con người đâu có ai tròn mạnh mạnh đâu nó được cái nọ thì nó mất cái cây ông vương quyền được cái thôi thì nhìn mặt mũi không đến nỗi nào trông có vẻ lốp liếc cũng căng thế nhưng mỗi phai lại thì lại mất cái là lùn ơ mạnh ninh thì trông có vẻ cao to cơ bắp ơ thế nhưng mà Lại mất cái nọ Cái khác Mỗi người nó có khuyết Một cái khuyết Khi mà ở với nhau Đến với nhau Thì chấp nhận cái khuyết đó Để làm sao Thôi thì anh Khuyết cái này à, Em khuyết cái này Anh thừa cái kia Thì lắp vào với nhau Kẻ thừa người thiếu Thì lắp vào với nhau Cho nó vừa Thế thôi Đấy Tôi làm những cái động tác cho các bạn dễ hiểu nhất Nha Để làm sao cho nó Nó lắp lại với nhau Cho nó Vừa cho nó khít để cho nó bền chặt. OK, thì đó là cái chia sẻ của anh một chút à, nhân cái cái cái cái chuyện bạn cường bùi bạn ấy có chia sẻ về cái tình cảm của bạn ấy thì anh uh, chia sẻ với em như thế, Và anh mong rằng em sẽ cứ bình tâm cường bùi bình tâm. Em còn rất là trẻ, không sao cả. Em hãy bình tâm. À, cũng xin mến chào bạn luận không sao cả luận nhá thứ nhất là chấp hành đúng theo các quy định phòng chống covid ở đất nước sở tại bạn đang ở con con chào cô kim con chào cô kim bây giờ mới thấy cô comment mình bạn luận cố gắng nghiêm túc chấp hành theo cái quy định quy định phòng chống bệnh dịch ở đất nước sở tại bạn đang ở và thường xuyên kiểm tra sức khỏe chăm sóc sức khỏe cho mình và cho người thân xung quanh nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua uh, dù là ở đâu, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nha các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn uh, đã chú ý theo dõi, đã chia sẻ, đã tương tác với Tuấn và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net